Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đế tiện như cô Tiêu Long Phong mỉm cười Tiêu Long Phong, vì sao anh lại dùng sức khỏe của cha tôi để uy hiếp tôi Bởi vì cô chỉ quan tâm việc này Thật sự không nghĩ đến Một kỹ nữ không ngại bị người khác để lên Lại là một hình nữ Tiêu Long Phong cười nhẹ Kỹ nữ Diệu Thị nắm tay thật chặt nhưng vẫn mật cười Tôi là một kỹ nữ thì thế nào Diệu Thị nâng thân chốc lên Tiêu Long Phong Anh không phải đã dùng hết mọi thủ đoạn Để giữ một kỹ nữ vịt cha như tôi ở bên người Đừng có tự đề cao mình Tiêu Lâm Phong giễu cợt Tiêu Lâm Phong tôi cho dù có thiếu đàn bà Cũng sẽ không có hứng thú với một kỹ nữ Đã bị người khác chơi qua Anh ta kề sát bên tay Diệu Tinh Hạ Cầm Trình bảo vệ cô mọi nơi Cô để cho anh ta thỏa mãn đi Hay là hôm đó ở bệnh viện Cô nói có người cứu cô Là bởi vì cô bị trự trí viễn trạng qua rồi Lại không muốn Hạ Cầm Trình biết Nên mới nói như thế có phải không Tiêu Lăng Phong, tôi mà nói không phải, có phải anh sẽ rất thất vọng hay không? Diệu Tinh ngượng đầu. Đúng thế, anh nói rất đúng. Quả thật tôi làm cho hạ cầm trình rất thỏa mãn, chịu chế biến được như ý. Thế nào? Anh có ý kiến gì không? Ha ha, cô nói thật hay. Tiêu Lăng Phong đổi múa, đôi nhìn vỗ tay. Diệu Tinh kiêng ngạc nhìn Tiêu Lang Phong, nhìn anh lấy điện thoại di động ra, ngón tay ấn nhẹ xuống. Lời nói vừa rồi của Diệu Tinh truyền ra từ bên trong. Trình Diệu Tinh. Không phải có cách lối sao Bây giờ tôi sẽ cho chỉ Ngựa nghe những lời này Để cho ông ấy nghe xem Của con gái ngoan ngoãn của ông ấy Nói ra những lời tán tậm lương tâm như thế nào Đừng Nghe lời nói của Tiêu Lăng Phong Tiêu Lăng Phong anh cũng thể làm thế Trên Diệu Tinh Tôi muốn cô biết có một số người Cô hãm hại không nổi Cũng muốn cho cô biết Chồng đối với tôi sẽ không có kết quả tốt Đừng Diệu Tinh lo lắng hét lên Tiêu Lăng Phong tôi không xin anh được như vậy Diệu Tinh hốt hoàng lắc đầu Bây giờ hối hận đã muộn rồi Tiêu Lăng Phong nghiến răng. Vào lúc cô nhận tâm để nhã đình Cô nên biết hậu quả Nói đi nói lại Cái anh muốn chính là hạt dẫn cho đừng nhã đình hay sao Diệu Tinh quan lên Sau đó liếc mắt nhìn cái ly cao cổ bên cạnh Cô đi qua vài bước Cầm cái ly lên đập mạnh vào cạnh bàn Trong nháy mắt cái ly vỡ tan tành, Chỉ còn lại chân đế dài mảnh sắc bén Thế nào Muốn giết tôi diệt khẩu à? Tiêu lang phong cười bước lên. Đến đây đi. Ngược Diệu Tinh khi lên vào phòng, cô nhét chân ly vào tay Tiêu lang phong. Không phải anh rất công bằng sao? Tiêu lang phong, hiện tại anh cũng có thể đâm tôi bị thương. Diệu Tinh nói xong, kéo tay Tiêu lang phong đâm mạnh về phía mình. Tiêu lang phong không thể nào đoán được Diệu Tinh lại có thể làm như vậy, thậm chí không kịp thu hồi sức mạnh. đến ly đã đâm vào Diệu Tinh. Ơ! <cười> Ngay tiếng dân gì, khổ sở của Diệu Tinh, Cảm thấy trên tay có gì đó ấm áp, đầu óc Tiêu Lâm Phong chuyển lên trống rỗng. Người đàn mà điên này, cô muốn làm cái gì? Tiêu long Phong quát to, đẩy Diệu Tinh ra, nhưng lại quên mất. Giờ phút này đây, bọn họ đang đứng trước cửa sổ. Diệu Tinh lùi về phía sau mấy bước, ngã từ bàn cổng xuống. Tiêu Lâm Phong hoàn toàn sừng sốt, anh không kịp đưa tay kéo Diệu Tinh, cô đã biến mất khỏi tầm mắt anh. Diệu Tinh không dám tin, Tiêu Lâm Phong lại ác độc như thế, để cô xuống lầu. Bùm! vào lúc cô cho rằng mình sẽ ngã chết, cô lại rơi vào hồ bơi dưới lầu. Rầm, cửa phòng khách vip đột nhiên bị phá mở toang ra. Hạ cầm trình xông vào, nhìn mảnh thủy tinh vỡ đầy trên mặt đất. Ti mảnh đập lỡ mất một nhịp. Diệu tinh, tiếng hô của Hạ cầm trình đã thức tỉnh Tiêu Lang Phong. Anh chạy đến ban công, nhìn vào bể bơi. Diệu tinh đang dần ngừng dãy rùa, trái tim cũng nặng nề rơi xuống. Chánh ra Anh đang muốn làm gì đó, nhưng anh đã bị đẩy ra. Hạ cầm trình nhảy từ cửa sổ xuống. Hành động của anh ta làm cho mọi người có mặt ở đây điều kinh sợ, anh ta lại có thể dũng cảm quyết mình mà nhảy xuống. Thân thể Diệu Tinh từ từ chìm xuống, ý thức của cô cũng bắt đầu mơ hồ, có phải đã thật sự giải thoát rồi hay không? Hạ Cầm Trinh nhảy vào trong hồ bơi, kéo cơ thể của Diệu Tinh lôi cô lên bờ. Diệu Tinh! Hạ Cầm Trinh lo lắng gọi cô, Diệu Tinh tỉnh lại đi! Trái tim Cầm Trinh giống như sắp nhảy ra, anh phố vố gỏ má Diệu Tinh nhưng không có một chút phản ứng. Tiêu Lăng Phong, anh là tên giúp sinh Hạ Cầm Trinh mắng to Nắm lấy muối của Diệu Tinh Giúp Diệu Tinh làm hốp nhân tạo Tiêu Lăng Phong đi từ chân lầu xuống Vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này Hạ Cầm Trinh mất chấp tất cả Đã làm Tiêu Lăng Phong nổi điên Nhưng tại sao mình phải tức giận Chỉ là cấp cứu Tại sao trong lòng của anh lại quá chua Diệu Tinh tỉnh lại đi Hạ Cầm Trinh gọi Các người có đứng ở đó làm cái gì Mà gọi xe cấp cứu đi Anh gạo thét để nhà đỉnh đứng bên cạnh, tiêu lao phong vết thương của cô đã được băng máu cầm máu lại rồi. nhìn dáng mày nóng này của hạ cầm trình, cô tạo oán hận nắm chặt váy của mình, không cẩn thận lại đụng vào vết thương, máu thấm ướt vải bọc. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện